mếm chặt môi đi theo Mai Kim đến phía sau căn biệt thự nơi ấy có một hồ nước rất lớn Mai Kim đứng khoanh tay nhìn xuống dưới mặt hổ phẳng lặng sau đó cô ta khẽ cất lờiần này đây là em đã cứu mạng Chu Việt rồi hai lần em cứu mạng anh ấy để đúng quả thật là duyên phận anh ấy bị mất trí nhớ cũng là ý trời khi anh ấy bị súng đạn và ngã xuống vách núi may mắn thời điểm đó em lại đang chạy trốn đến khu vực ấy Mạng anh ấy qua thật là cũng rất lớn, ngã từ độ cao như vậy, nhưng nhờ có cây to che chắn, dù thương cũng khá nặng, nhưng may mắn anh ấy đã vượt qua được. Chị biết không, dưới vách núi là một vùng hẻo lánh, giữa nơi dưỡng núi khó đi như vậy, em đã phải cõng anh ấy một đoạn đường rất dài, chắc phải cả gần 10 cây số mới đến được nơi có người dân ở. Sau đó em phải nhờ họ giúp đưa anh ấy tới bệnh viện. Vì bị chấn thương ở đầu khá nghiêm trọng, Nên anh ấy hôn mê hơn 3 tháng mới tỉnh dậy Lúc tỉnh dậy Anh ấy không nhận ra em là ai Cũng không biết mình là ai Bác sĩ nói anh ấy bị mất trí nhớ Trong lúc anh ấy cận kề cái chết Trong lúc anh ấy hoang mang nhất Là em luôn ở bên cạnh anh ấy Là em đã cứu giúp anh ấy Chị thấy không Giữa chị và em Ai là người xứng đáng với anh ấy hơn Chắc chắn là em rồi Phải không Vì đến ông trời cũng đã chọn em Chị Tuệ Lâm này Em biết trước đây hai người rất yêu nhau Nhưng bây giờ chị cũng đã có gia đình riêng Chị chọn anh Trấn Phong là người bạn đời của chị Thấy trung thủy biết sự lựa chọn của mình Còn Chu Việt, anh ấy đã quên chị rồi Bây giờ tình cảm của anh ấy đã dành cho em Em với anh ấy cùng nhau hẹn thề Cùng nhau trao nhẫn rồi Lần này về chúng em sẽ tổ chức đám cưới Em muốn kể cho chị nghe câu chuyện này Để chị biết rằng mọi chuyện đã như vậy Thì xin chị cũng đừng đến tìm gặp anh ấy nữa Anh ấy không còn nhận ra chị đâu Tuệ Lâm nhìn Mai Kim Cô khẽ cười Em không sợ sau này Anh ấy sẽ nhớ lại mọi chuyện sao Mai Kim tự tin Bác sĩ nói anh ấy khó có thể nhớ lại được nữa Sau cái vụ Mai Kim cầm súng bắn cô ở nhà Chu Việt Cô đã không còn gặp lại cô ta Cũng không còn thấy cô ta xuất hiện trên TV Cô cứ nghĩ Không còn Chu Việt chống lưng, không được Chu Việt nâng đỡ, nên cô ta đã hết thời. Nhưng thật không ngờ, cô ta lại đến một nơi nguy hiểm như Tam Giác Vàng. Cô không hiểu tại sao cô ta lại tới đó. Cô cứ cảm thấy rằng cô ta không đơn giản. Cô nói với Mai Kim, "Tôi sẽ khiến cho Chu Việt nhớ lại. Dù khó đến mấy, nhưng tôi biết chỉ cần tôi kiên trì, thì chắc chắn anh ấy sẽ nhớ ra mọi chuyện." Đôi mắt sắc bén của Mai Kim trừng lên, Cô Tăng Yến Giang nói Nhớ để làm gì chứ Chị nên nhớ là phụ nữ đừng nên tham lam Chị đã có chấn phong rồi Đừng mơ tưởng đến người cũ nữa Tôi muốn Chu Việt nhớ ra Vì vốn sĩ anh ấy cần được biết mọi chuyện Và tôi cũng không muốn anh ấy Như một thằng khờ để cô lợi dụng <cười> Lợi dụng sao Điều duy nhất mà tôi lợi dụng anh ấy là tình yêu Tôi lợi dụng anh ấy mất trí nhớ Để có tình yêu của anh ấy Còn ngoài ra tôi không lợi dụng anh ấy điều gì cả Tình yêu tôi dành cho anh ấy là thật Tôi không tiếc cái mạng của mình Cứu anh ấy là thật Tôi yêu anh ấy còn hơn cả bản thân tôi Sự chăm sóc của tôi dành cho anh ấy thế nào Thì anh ấy là người hiểu rõ nhất Chị nói anh ấy khờ Để tôi dắt mũi sao Nhưng chị không biết rồi Anh ấy chỉ mất trí nhớ thôi Chứ không hề bị khờ Tính cách anh ấy trước kia mạnh mẽ thế nào Thì bây giờ anh ấy vẫn vậy Mọi chuyện do anh ấy quyết định hết Chứ không phải là tôi Để tôi cho chị biết Anh ấy có khờ không nhá Nói tới đây Đột nhiên Mai Kim nhảy xuống hồ Cô ta vừa vùng vẫy vừa hét lên Chu Việt cứu em Nghe tiếng kêu cứu thất thanh của Mai Kim Chu Việt vội vàng chạy đến Anh cởi chiếc áo ngoài ra Rồi nhanh chóng nhảy xuống hồ Đưa Mai Kim lên Sau đó anh khoác áo của anh ấy cho cô Rồi lo lắng hỏi Em không sao chứ Mai Kim nép trong lòng của anh cối khẽ lắc đầu Em không sao Nói tới đây cô bất giác đưa ánh mắt sợ hãi Nhìn về phía cô rồi lắp bắp Cô ấy Cô ấy đẩy em xuống Tuệ Lâm bất ngờ đứng đờ tại chỗ Nhìn Mai Kim rồi lại nhịn Chu Việt Hàng lông mày của Chu Việt trao chặt lại Anh bảo với Mai Kim Em vào nhà thay quần áo đi đã Dạ Mai Kim nở ra một nụ cười thỏa mãn Rồi bước vào trong nhà Lúc này Chu Việt nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng khó chịu. Anh hỏi: "Tôi không biết hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng hành động của cô quá lỗ mãng không thể chấp nhận được. Tôi mời cô về cho." Tuệ Lâm bị sốc, cổ họng nghẹn đắng không thể nói được câu nào, mãi sau cô mới lạnh nhạt nói: "Không phải do tôi làm, là cô ta tự nhảy xuống." Đôi mắt Chu Việt nhìn cô bỗng trở nên lạnh buốt, đến nỗi khiến cô nổi cả gai ốc. Anh tiến lại gần, Bắp chặt lấy cánh tay của cô Rồi không nói không rằng Ném cô ra khỏi cổng của ngôi biệt thử Từ nay trở đi cô đừng bước đến đây nữa Nhà tôi không có loại bạn xấu xa như cô Tuệ Lâm tức giận mím chặt môi Bàn tay xiết chặt lại Nhưng cô cũng chẳng dám trách anh Chỉ nhớ của anh giờ đây chỉ như một tờ giấy trắng Những quá khứ, những kỷ niệm đẹp Những lời hứa Chỉ còn mình cô nhớ Anh đã chẳng còn nhớ được điều gì nữa rồi Trong trí nhớ của anh bây giờ Chỉ có Mai Kim đã cứu anh Chỉ có Mai Kim đã chăm sóc anh mà thôi Chuyện này cô chưa bao giờ nghĩ tới Là anh sẽ quay về Nhưng lại không nhớ không thuộc về cô nữa Dòng lệ cay đắng lặng lẽ tuôn ra Theo khuôn mặt rơi xuống Nhỏ từng giọt trên mặt đất Cô hét lên Tôi sẽ không bao giờ thèm đến đây nữa Cô chỉ nhìn thấy đôi mắt anh sẫm lại Sau đó anh quay người bỏ vào trong nhà Cô cũng không chịu đựng được nữa liền xoay người rời đi Nhưng cô không về nhà mà hẹn gặp Minh Đức ở một quán cà phê Ngồi trong quán cà phê, tiếng thở dài của cô vô thức vang lên Cô nhìn vào cốc cà phê đen rồi hỏi Minh Đức Cậu có buồn không khi chu Việt không còn nhận ra cậu Minh Đức uống một ngụm cà phê đắng Buồn chứ, nhưng người buồn nhất là cô Chắc cô thất vọng lắm Cô gật đầu Đúng là buồn thật Nhưng trên đường tới đây tôi lại nghĩ Có lẽ ông trời đã sắp đặt như vậy rồi Nếu chu Việt trở về Mà vẫn nhớ đến tôi Thì tôi phải làm sao đây Chả lẽ tôi bỏ Trấn Phong Để quay lại với chu Việt sao Vậy thì Trấn Phong biết phải làm sao Mà tôi cũng không nỡ làm tổn thương anh ấy đâu Tôi đã làm tổn thương anh ấy nhiều rồi Sau bao nhiêu khó khăn Hai người mới trở về được bên nhau Vậy mà bây giờ cô định từ bỏ sao biết làm sao bây giờ nữa Mai Kim cũng đã nói Bác sĩ nói có thể chu việt cả đời này Không thể khôi phục được trí nhớ Mình Đức thở dài Đúng vậy Tôi đã từng gợi cho cậu ấy vài chuyện trước kia Nhưng lần nào cô ấy cũng kêu đau đầu Không chịu nổi Nên tôi cũng sợ không dám hỏi nữa Nhưng cô không biết được đâu Có một chuyện mà tôi chưa nói với cô Là Mai Kim và Lão Tường có quan hệ Tôi không rõ là quan hệ gì Vì là đời tư của bọn họ Nhưng khi lão tưởng chạy trốn sang tam giác vàng đã bắt theo Mai Kim đi cùng Ngày mà lão tưởng bị chúng tôi truy đuổi Mai Kim nhờ vậy biết thoát ra được và chạy trốn vào rừng Không ngờ nhờ chuyện đó mà cô ta cứu được Chu Việt Tôi biết cô ta đã cứu Chu Việt đã chăm sóc cậu ấy không ngại gian khổ Nhưng tôi vẫn không thể thích nổi cô ta Thật sự là tôi không muốn cô ta trở thành vợ của Chu Việt Không muốn thì cậu làm gì được chứ? Chúng ta bây giờ chẳng là cái đinh gì trong mắt của Chu Việt nữa rồi Mikey bây giờ là tất cả của anh ấy Mình Đức cô vẻ vẫn rất bực tức Khuôn mặt cậu ta cơ nhăn nhó lại Cậu ta đá chân vào bàn đầy vẻ bất lực Còn đối với cô, chú Việt của cô đã chết Cách đây hơn một năm rồi Người lần này trở lại không phải là chu Việt Mà chỉ là một người khác có diện mạo giống anh mà thôi Cô trở về nhà, trời đã tối Trấn Phong đã nấu cơm xong Và đã tắm rửa cho tuệ đan sạch sẽ Hai bố con đang chơi đùa Trên chiếc ghế rất vui vẻ Nhìn thấy cảnh tượng này Cô lại càng cảm thấy quyết định của mình là đúng Trấn Phong tốt như vậy Cô không bao giờ nỡ làm tổn thương anh Thêm lần nào nữa đâu Cô hít một hơi sâu Nở ra một nụ cười tươi bước vào trong nhà Trấn Phong vừa nhìn thấy cô liền hỏi Em về rồi đấy à Vào tắm rửa cho mát rồi ra ăn cơm nhé Dạ Trong bữa cơm Anh luôn có thói quen gắp thức ăn cho cô Lần nào anh cũng dành cho cô miếng ngon nhất Anh hỏi cô Hôm nay em gặp chú Việt thế nào Cô nhìn thấy ánh mắt thoáng buồn của anh Cô trả lời Đúng là anh ấy bị mất trí nhớ rồi Anh ấy không nhận ra em Vậy sao Vậy em tính thế nào tuần nay em sẽ không gặp anh ấy nữa À mai anh ấy biết vợ anh ấy là ai không Là Mai Kim đấy cô ta đã cứu Chu Việt. Ngạc nhiên thật đấy, nhưng em không sao chứ? Em thì sao được chứ, em có anh rồi mà. Trần Phong không hỏi thêm gì nữa, anh cũng không vui vẻ câu nói của cô. Có lẽ anh biết, từ sâu thẳm trong trái tim của cô đang rất đau đớn. Lời cô nói chỉ là muốn an ủi anh mà thôi. Nhưng từ hôm đó, cô cũng không nhắc đến hay tìm gặp Việt nữa. Nắng đầu thu tươi vàng óng ả tràn ngập cả căn nhà. Nắng đầu thu với những cơn gió se môi, cả xe cả lòng người, lại nhớ về kỷ niệm tươi đẹp kia, nhớ về những năm tháng ấy, nhưng bây giờ chỉ còn lại quá khứ. Cô ngồi xuống bàn, viết vài dòng thư để chấm dứt mối tình đầu này. Có đôi lời muốn gửi tới anh, chàng trai với nụ cười ấm áp em từng yêu. Chúng ta đã có những khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau. Em rất hạnh phúc và biết ơn anh về điều đó. Khoảng thời gian bên nhau Chúng ta đã cố gắng yêu thương Hy sinh cho nhau rất nhiều Em đã từng coi anh là sinh mệnh của em Và anh cũng vậy Chúng ta đến với nhau bằng một tình yêu chân thành Nhưng chuyện hợp tan trong tình yêu Là không thể tránh khỏi Chúng ta cùng nhau trưởng thành Cùng nhau mơ ước Đó là gần một nửa cuộc đời Mà em không bao giờ hối hận Và sẽ không bao giờ đánh đổi Để lấy bất cứ thứ gì trên đời anh đã dạy cho em rất nhiều điều trong cuộc sống Và cũng đã dạy em Ý nghĩa thực sự của tình yêu Anh là người hiểu em hơn bất cứ ai khác Anh và em từng hết lòng vì nhau Nhưng chỉ tiếc Là duyên phận của chúng ta chỉ đến đây mà thôi Có những giấc mơ Mãi không thành sự thật Có những sự thật Mãi chỉ mong đó là giấc mơ Từ nay mỗi kế hoạch của chúng ta Xem như chưa từng đặt bút Không ai nợ ai một lời cầu hôn Cũng không ai nợ ai một câu đồng ý Hy vọng ở trang mới cuộc đời Hai chúng ta thực sự hạnh phúc Tạm biệt người mà em rất yêu Tuệ Lâm Một năm sau Thời gian trôi đi Trải qua nhiều chuyện Cô giờ đây đã bình tâm trước mọi sông báo Cuộc sống của cô bây giờ rất êm đềm Một cuộc sống bình bình an an nhẹ nhàng Mỗi ngày đi làm về Cô sẽ cùng Trấn Phong trò chuyện Tâm sự về công việc, cuộc sống Rồi cả những chuyện xảy ra ở công ty cô Tuổi đa năm nay cũng đã hơn 2 tuổi Thời gian trôi nhanh thật Nhìn con gái lớn lên từng ngày, cô cảm thấy hạnh phúc không có gì sánh bằng. Có điều, con gái là cô đứt ruột sinh ra, nhưng con bé lại thân thiết với bố Trấn Phong hơn. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, con bé đều bắt bố sang phòng đọc cổ tích cho nghe. Hôm nào bố bận việc không có nhà, con bé sẽ khóc, đòi nghe giọng bố bằng được. Kể cả cô nói sẽ đọc thay bố, nhưng con bé cũng không chịu. Con bé thật sự yêu quý Trấn Phong, tình cảm hai bố con lớn dần lên từng ngày. Chỉ có điều tình cảm của cô dành cho Trấn Phong vẫn vậy Cô và anh chưa thể tiến xa hơn Tuy anh không đòi hỏi Nhưng cô biết Có nhiều lúc anh sẽ cảm thấy chạnh lòng Nhưng bản thân cô cũng đã cố gắng rất nhiều Tình yêu vốn là thứ không thể cưỡng cầu Anh rủ yêu cô chân thành đến bao nhiêu Có theo cô đến cùng trời cuối đất Bỏ lại tất cả để chay chở cho cô Đến sau cùng Điều cô dành cho anh Chỉ là sự biết ơn Một cách trân trọng cô có thể làm tất cả cho anh, ngoài chuyện cho anh một tình yêu chân thật, trái tim cô đã chết theo mối tình đầu rồi. Sự tổn thương quá lớn nên tinh thần đã vực dậy được, nhưng trái tim thì không thể nào chữa lành được nữa. Chu Việt đã quay lại giới giải trí làm việc, Mai Kim cũng quay lại làm diễn viên. Cô chỉ biết có vậy, còn cô cũng không muốn bận tâm nhiều đến hai người họ. Cô hàng ngày chỉ đến công ty đi làm, buổi tối về quay quần Và chăm sóc gia đình nhỏ của mình Đến cuối tuần Cô và Trấn Phong sẽ đưa tuyệt đan Về thăm ông bà nội ngoại Mẹ cô bây giờ ở có một mình Cô bao lần thuyết phục mẹ về ở với cô Nhưng mẹ cô không đồng ý Mẹ nói mẹ quen ở đây rồi Với lại mẹ ở lại còn hương khói Cho em và bố cô Mẹ cô cũng nói Xung quanh đây các bà hàng xóm cũng rất quan tâm đến mẹ Cô không cần phải lo mẹ buồn Hay cô đơn gì cả Chỉ cần nhìn thấy cô vui vẻ Là mẹ cô cũng an lòng Hôm nay cũng vậy Cô và Trấn Phong đưa Tuệ Đan đến thăm ông bà nội ngoại Sau đó thì cả nhà đi siêu thị Tuệ Đan đang ở trong tuổi khám phá nhưng con bé không chịu ngồi yên trên xe đẩy Con bé đòi đi xuống Đi bộ cùng bố mẹ Nhưng chỉ một giây không để mắt tới con Mà con đã chạy đi đâu mất Cô và Trấn Phong lo lắng đi tìm Thì phát hiện ra con đang đứng ở gian hàng đồ chơi Đang nói chuyện với một người lạ Cô tỏ vẻ không vui Gọi tuệ đan Rồi tiến lại gần phía con bé Khi nhìn thấy người đàn ông đứng cạnh con mình Cô liền khựng lại mất vài giây Sau đó cô mới vội vàng bế con lên Cô trách mắng con Mẹ đã dặn là con không được đi lung tung rồi cơ mà Tuệ đàn hơi sụ mặt xuống Nhưng đôi mắt long lanh vẫn nhìn về phía người đàn ông kia Con bé nói Bác ấy nói Sẽ mua cho con đồ chơi mà con thích Cô nhìn chú Việt Anh cũng nhìn lại cô Ánh mắt của anh vừa có chút quen thuộc Nhưng lại vừa có chút xa lạ Cô không biết anh mua đổi chơi cho Tuệ Đan Là vì anh thích trẻ con Hay còn lý do nào khác Nhưng khi nhìn thấy Tuệ Đan đứng bên cạnh anh Cô lại cảm thấy cực kỳ nhạy cảm Cô nói với con Mẹ và cô giáo ở lớp Đã dạy con là không được nhận đồ từ người lạ rồi cơ mà Nếu con không nghe lời mẹ và cô giáo Thì có ngày người lạ sẽ bắt cóc con đi đấy Tuệ Đan nhìn Chu Việt đầy tiếc nuối, lúc này Chu Việt mê lên tiếng: "Tôi đã hứa với con bé là mua cho con bé một món đồ chơi, tôi không có ý gì xấu đâu, chỉ là nhìn thấy con bé có nét giống tôi nên tôi muốn mua tặng một món quà cho con bé mà thôi." Nghe Chu Việt nói, hàng lông mày của Tuệ Lâm cau chặt, trong lòng cô có chút chột dạ, nhưng rất nhanh cô liền khó chịu lên tiếng: "Anh đúng là vô duyên, con bé giống bố giống mẹ." Chứ sao có thể có nét giống anh được Gia đình tôi không cho con nhận quà của người lạ đâu Mong anh thông cảm cho Đúng lúc này Trấn Phong cũng chạy tới Anh thở hồn hền rồi bảo Em tìm thấy con rồi sẽ không gọi báo cho anh Làm anh cứ tìm mãi Nói xong lời này Trấn Phong cũng đã nhìn thấy Chu Việt Anh cũng như Tuệ Lâm Có chút sửng sốt Nhưng Tuệ Lâm đã kéo anh đi Cô bảo chúng ta đi thôi Trấn Phong khẽ nói Đánh đến chào hỏi cậu ấy Tuệ Lâm không vui. Anh ta không còn nhớ đến anh nữa đâu, chào hỏi làm gì cho mất thời gian. Nhưng sao Tuệ Đan lại ở chỗ của cậu ấy vậy? Tuệ Lâm thở dài, em cũng không biết tại sao hai người này lại tìm thấy nhau nữa. Dù không muốn nói ra, nhưng trong lòng Tuệ Lâm cũng hiểu được rằng, giữa Tuệ Đan và Chu Việt có một sợi dây liên kết vô hình, trong người của Tuệ Đan đang chảy dòng máu của Chu Việt. Vì vậy giữa hàng trăm người ở siêu thị Hai con người ấy Lại có thể tiến lại gần gũi bên nhau Chứ đã quen thuộc từ rất lâu Tôi đang là đứa bé rất nghe lời mẹ Từ trước tới giờ Con bé chẳng bao giờ bắt chuyện với người lạ Vậy mà hôm nay Con bé lại vui vẻ nói chuyện với chu Việt Một cách kỳ lạ Đến lúc cô bé tuệ đan đi xa Quay lại nhìn chu Việt vẫn đứng đó Cô không hiểu ánh mắt lúc này của anh ta là gì Nhưng cô có cảm giác Dường như anh ta đã linh cảm được điều gì đó Mà tuyệt đan từ lúc ấy cũng không còn vui vẻ Hay chạy lăng xăng nữa con bé buồn bã nói với cô Con muốn nhận quà của bác ấy Bình thường cô không phải là người cáo gắt Nhưng không hiểu sao lúc này cô liền gắt lên với con Bố mẹ có để con thiếu thốn gì đâu Nếu con thích món đồ chơi nào Con có thể nói với bố mẹ Bố mẹ mua cho con được mà Tại sao con lại đi xin của người lạ chứ Trấn Phong vỗ vào vai của cô khẽ nói Em bình tĩnh, nhẹ nhàng với con thôi Không con sợ đấy Trấn Phong bế Tuệ Đan lên Anh nhẹ nhàng bảo con Con muốn đổi chơi nào bố sẽ mua cho con Tuệ Đan buồn thiêu lắc đầu Con không thích nữa rồi Cả cô và Trấn Phong nhìn nhau Cô thở dài mua đồ ăn Rồi nhanh chóng ra về Chỉ là khi thanh toán tiền xong Cả nhà cô đang ra xe Thì đột nhiên Chu Việt lại xuất hiện Anh đặt con búp bê rất đẹp vào tay Tuệ Đan Rồi dịu dàng nói Dạng con Ánh mắt tuệ đàn bỗng sáng lên Con bé ngắm nghía con búp bê trong tay Sau đó không biết con bé nghĩ ngợi gì Đột nhiên Lấy ghim tóc hình chiếc nơ màu hồng trên đầu xuống Đặt vào tay của chú Việt Con bé gửi tươi nói Con tặng bác Cảm ơn bác ạ Đôi môi của Chu Việt khẽ cong lên Anh xoa đầu con bé rồi không nói gì nữa Liền xoay người bỏ đi Cô nhìn theo anh Trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp Trở về nhà Tuệ Đan nâng niu con búp bê trên tay Ăn cơm cũng để búp bê ngồi cạnh Đi ngủ cũng ôm chặt lại búp bê không buông Con bé nâng niu con búp bê như một vật quý Cô chưa thấy con gái yêu thích món đồ chơi nào đến thế Cô thắc mắc hỏi con Tại sao con lại thích con búp bê này đến thế Tuệ Đan tuét miệng cười Con bé vui vẻ nói Vì em búp bê này xinh xắn giống con Bác mà tặng cho con búp bê nói vậy đấy Thế lúc ở siêu thị Cảm bác ấy đã nói những chuyện gì Bác ấy khen con đáng yêu xinh xắn Rồi con thích gì Bác ấy sẽ mua tặng cho con Vì bác ấy cảm thấy con giống với bác ấy Con thấy bác ấy không phải là người lạ đâu Hình như là con nhìn thấy bác ấy Ở đâu đó rồi Con nhìn ở đâu được chứ Con không nhớ Hình như là trong một tấm ảnh ở đâu đó Lời nói của Tuệ Lâm Của con làm Tuệ Lâm trầm ngâm rất lâu Cô chưa bao giờ cho Tuệ Đan xem ảnh của Chu Việt Những bức ảnh của Chu Việt Cô đã cất trong một chiếc hộp kín khóa lại Vậy Tuệ Đan đã xem được ở đâu Có khi nào cô đã bỏ sót tấm ảnh nào ở đâu Mà cô không nhớ đến hay không Nhưng bỏ qua chuyện này sang một bên Thì cô cảm thấy biểu hiện của Chu Việt ngày hôm nay rất lạ Anh không còn vẻ lạnh lùng Thở ơ như ngày đầu Anh trở về nữa Thay vào đó là một sự ấm áp dành cho Tuệ Đan Như thế anh đã biết con bé là con gái của mình vậy Chuyện ngày hôm nay rất là kỳ lạ Cô chật nghĩ có khi nào anh đã lấy lại được trí nhớ rồi không Cô cầm điện thoại Nhắn tin cho Minh Đức Giờ này cậu có đến gặp Chu Việt không Vài phút sau Minh Đức nhắn lại Tôi có Thỉnh thoảng tôi vẫn đến nói chuyện với cậu ấy Để cậu ấy ít nhiều có thể nhớ ra được những chuyện trước đây Nhưng Mai Kim không thích tôi đến lắm thì phải Nên tôi phải lựa lúc Mai Kim không qua nhà mới dám đến Vậy Chu Việt đã nhớ ra được gì chưa Chưa Một chút cũng không nhớ lại được Thế cậu có nói cho Chu Việt biết rằng Anh ấy có con không? Cô bảo giữ bí mật nên tôi không có nói Có chuyện gì sao? tôi Đan vào Chu Việt hôm nay đã gặp nhau Ở siêu thị Chu Việt còn mua quà tặng con bé nữa Vậy sao? Chắc có lẽ là Chu Việt quý trẻ con Thế Tuệ Đan xinh xắn đáng yêu Nên mua quà tặng thôi Chắc là vậy Chắc là do tôi nghĩ nhiều rồi Tuệ Lâm khẽ thở dài Cô tắt điện thoại Sau đó nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Trấn Phong Trấn Phong vẫn chưa ngủ Anh khẽ nói bên cạnh cô Hôm nay gặp Chu Việt Anh cảm thấy cậu ấy Không giống như bị mất trí nhớ Không bị mất trí nhớ thì là gì chứ Anh ta đâu còn nhận ra ai nữa đâu Anh không biết nữa Anh cứ có cảm giác là như vậy Anh nghĩ nhiều rồi đấy Thôi ngủ đi, em mệt rồi Ừ, chúc em ngủ ngon Chúc anh ngủ ngon Tuệ Lâm tắt đèn Căn phòng duy nhất còn ánh sáng lúc này cũng đã tối đen Cả căn nhà chìm trong bóng tối Có một người đứng bên kia đường Nhìn chầm chầm vào căn nhà rất lâu Sau đó khẽ mỉm cười rời đi Chu Việt về tới nhà Cũng đã là nửa đêm Cả người nồng nọc mùi diệu Mai Kim diệu anh vào trong nhà Sau đó lên tiếng cầu nhào Sao anh về muộn thế Ngày mai em còn có cảnh quay sớm nữa Mà giờ còn chưa được ngủ đây Chu Việt đến bên tủ lạnh, anh lấy chai nước lọc rồi tu một hơi, anh nói: "Em ngồi trước đi, sao cứ phải đợi anh?" "Anh về nhà là ồn ào, làm sao mà em ngủ được." "Thôi được rồi, anh sẽ đi nhẹ nhàng, em về phòng ngủ đi." Mai Kỳ bước đi định về phòng ngủ, nhưng nghĩ thế nào, cô lại quay lại, ngồi vào lòng của anh, cả thân hình quyến rũ áp sát vào thân thể cường tráng của anh, đôi bàn tay mềm mại Nhẹ lướt trên cơ thể của anh Cô nói bằng giọng ngọt ngào Em muốn Chu Việt cũng chiều theo ý của cô Anh mạnh mẽ lật cô lại Nhưng chỉ được 2 phút gần gũi với Mai Kim Anh lại lên cơn đau đầu Kèm theo đó là buồn nôn Anh ái nấy nói Anh xin lỗi Lại không được nữa rồi Nói rồi anh chạy vào nhà vệ sinh Để Mai Kim một mình thất thần ngồi trên ghế sofa lạnh lẽo Cô tự hỏi Cô đã thật sự có anh hay chưa Hơn một năm qua sống bên anh Nhưng chưa khi nào cô được gần gũi với anh Trước khi nào cô được anh thỏa mãn Cứ mỗi lần anh chạm đến cơ thể của cô Là anh lại ôm đầu đau đớn Ngay cả khi anh say Ngay cả khi anh mất trí nhớ Thì tận sâu trong tiềm thức của anh Cũng chỉ lưu lại mùi hương của chị ta thôi thì phải Mai kim cay đắng lên phòng Lấy chai rượu vang lên tu một hơi Rượu vang cay nồng Cũng không khiến lời giận trong lòng của cô ta vơi bớt Mai Kim siết chặt chai rượu trong tay Ánh mắt sắc lẻm đầy đáng sợ Sau một hồi bình tĩnh lại Cô ta cầm điện thoại gọi cho ai đó Giọng nói vô cùng ngọt ngào Chuyến tour đi Singapore lần này em sẽ đi Em cùng với 5 cô người mẫu khác Toàn hàng chất lượng cả đấy Được, chuẩn bị đi Hai ngày nữa xuất phát Lần này chia cho em thêm bao nhiêu phần trăm đây Hàng chất lượng Lại nổi tiếng, không dễ kiếm đâu và nhờ vào mối quan hệ và sự hỡi hẹn của em Thì họ mới chịu đấy Lần này cho em 20% được chưa? Ok Mai kim cúp máy Cô ta nở ra một nụ cười có chút lẳng lơ Lại có chút nguy hiểm Từ ngày lấy chú Việt Địa vị của cô ta trong giới rất cao Đã rất có tiếng nói Vì vậy công việc của cô ta càng thêm thuận lợi Nhưng Mai Kim không hề biết được rằng Dù cô ta có kiến đáo đến đâu không thể qua mắt được một người 3 ngày sau trên trang đầu của tờ báo An ninh có chuyên đề tri phá đường dây mua bán dâm hoạt động trong giới sâu lực lượng chức năng đã ngăn chặn được 5 cặp chuẩn bị xuất cảnh đi Singapore mua bán dâm nuút máu hình thức du lịch nước ngoài năm cô gái bán dâm đều là diễn viên người mẫu có tiếng nhưng một trong số năm cô gái cũng là người cầm đầu đường dây tên là Xương Mai Kim Đã trốn thoát Và hiện công an đang truy tìm Sau khi bài báo được đăng lên Một số điện thoại gọi cho chú Việt Giọng bên kia như van xin Anh biết tin rồi chứ Anh ấy giúp em qua được vụ này đi Em bị người ta lừa Em bị ép buộc Từ khi lấy anh em đã không muốn dính đến chuyện này nữa Nhưng nếu không làm Thì người ta giết chết em mất Khóe môi của Chu Việt nhếch lên một nụ cười Anh nói Hãy khẩn khoản về đầu thú đi Em sẽ được khoan hồng Không được Em không thể vào tù Xin anh hãy nghĩ đến chuyện em đã cứu mạng của anh Mà giúp em lần này Chỉ lần này thôi Anh xin lỗi Anh không thể Hãy giúp em trốn ra nước ngoài đi Anh nói rồi Anh không thể Mai Kim tức giận hét lên Chu Việt Anh có biết là anh có một đứa con gái không hả Đứa con gái ấy Bây giờ đang ở trong tay của em nói giúp em trốn ra nước ngoài Em sẽ thả con gái của anh về an toàn Bằng không thì cùng chết Đôi mắt của chú Việt trong phút chốc tối sầm lại Anh vỏ nát tờ báo trên tay Ném vào sọt xác Trong lòng đã phừng phừng lửa giận Nhưng trong giọng nói vẫn giữ thái độ điềm tĩnh nhất Em có bị nhầm lẫn không vậy? Anh làm gì có con? Mai Kim gấp gáp giải thích Thật ra Trước khi anh bị mất trí nhớ Anh đã có con với người yêu của mình Tuyệt Lâm Cô gái một năm trước đến tìm anh Con gái của anh năm nay hơn 2 tuổi xinh xắn đáng yêu Nếu anh không tin Hãy gọi cho Minh Đức mà hỏi đi Cậu ta là người biết rõ hơn ai hết Nếu anh còn muốn gặp mặt con gái Hãy đem 30 tỷ đến sân bay cho em Sau đó mang hết giấy tờ của em cất ở trong két Số mua vé máy bay Cho em đến Đức Khi em an toàn lên máy bay Sẽ thả con gái về an toàn Anh suy nghĩ đi Em cho anh 10 phút để trả lời em Và anh nhớ là không được báo cho cảnh sát biết chuyện này Nếu không Thánh biết hậu quả rồi đấy Sau khi cúp máy Chu Việt không kìm nén được tức giận Liền tìm số gọi cho Tuệ Lâm Anh từng là một người không có gì Có thể khiến anh sợ hãi Vậy mà giờ đây bàn tay cầm điện thoại của anh khẽ run rời Vì quá tức giận và lo lắng Nên anh không kiềm chế được giọng nói của mình Vừa khi Tuệ Lâm bắt máy Anh liền gặn lên Em trông con kiểu gì thế hả Còn đâu? Tuệ Đan đang ở đâu? Đang gặp nguy hiểm gì em có biết không? Những lời nói của Chu Việt Khiến cho Tuệ Lâm vừa hoài nghi Lại vừa nực cười Cô khó chịu nói với anh Anh nổi khùng nổi điên cái gì vậy? Đối nhiên gọi điện cho tôi Rồi nói linh tinh cái gì thế? Chu Việt càng thêm nóng này Con bị bắt cóc rồi đấy Em vẫn chưa biết sao Tuệ Lâm dường như không tin vào tay của mình Cô ngơ ngác hỏi lại Sao cơ? Con em bị bắt cóc sao? Đúng thế, Mai Kim bắt cóc Tuệ Đan rồi Chu Việt dùng sự kiên nhẫn cuối cùng Kể chuyện Mai Kim đã bắt Tuệ Đan cho Tuệ Lâm nghe Sau khi cô nghe xong Thì cả người như chết lặng Đôi chân run dày không còn đứng vững Sáng nay cô phải Trấn Phong Đã đều bận việc phải đi sớm thế nên tối qua cô có đón bà ngoại sang nhà ngủ lại Để sáng nay cho cháu ăn sáng Và đưa con bé đi học Cô run dày gọi cho bà ngoại Điện thoại kêu từng hồi nhưng mẹ cô không bắt máy cô gọi tới cuộc thứ ba cũng không thấy đồng tĩnh gì cô vội gọi cho chấn Phong rồi tức tốc lái xe về nhà cánh cửa cổng mở toang hoang chạy vào trong nhà mẹ cô bị trói vào chân cầu thang miệng bị chúng nó bịt kín cô vội vàng cởi trói cho mẹ rồi hỏi Mẹ ơi đã có chuyện gì xảy ra vậy mẹ cô thở hồn hền bà sợ hãi nói ngắt quãng sáng nay mẹ đang cho cháu ăn sáng Thì bỗng nhiên bên ngoài có chuông cửa Mẹ thấy người đứng ngoài cửa ăn mặc rất sành điệu Hỏi ra thì người đó nói là bạn của con Sau nay con đi làm sớm để quên tài liệu gì đó ở nhà Nên nhờ bạn qua lấy giúp Mẹ không một chút hoài nghi Đã mở cửa cho cô ta vào nhà Khi cô ta vào đến trong nhà Đối nhiên lại có thêm một người đàn ông nữa xuất hiện Bọn họ khống chế bịt miệng Rồi chói mẹ vào Đánh thuốc mê Tuệ Đan Rồi bé con bé đi mất Tuệ Đan bị bắt đi đâu rồi Con bé chắc đang sợ hãi lắm Là mẹ đáng chết mà Mẹ cô khóc ngất đi Cô cố gắng đưa mẹ lên giường Rồi Trấn An Mẹ nghỉ ngơi đi Cô sẽ đi tìm Tuệ Đan về Có biết ai bắt cóc con bé rồi Trấn Phong đang bị tắt đường Nên chưa về được tới nhà Lúc này cô lại lấy điện thoại gọi cho chú Việt Chú Việt bắt máy rồi gấp gáp nói Tôi đang lái xe đến sân bay Theo yêu cầu của Mai Kim Cô nhà chờ thông tin của tôi Vào lúc nước sôi lửa bỏng thế này Cô sao có thể ngồi im một chỗ Cô xuống nhà lấy xe Rồi lái xe đến sân bay với tốc độ nhanh nhất Chu Việt đến trước cô 5 phút Anh cầm một chiếc vali lớn Cô nghĩ trong đó Là số tiền mà Mai Kim yêu cầu Đồ của cô lúc này đang rất dối bời Cô còn chẳng nghĩ đến chuyện Tại sao Chu Việt lại biết Tuệ Đan Là con của anh Và phong thái của anh lúc này Không hề giống người mất trí nhớ một chút nào Đôi mắt của anh đen sâu hôn hút Giống như sắp có một cơn sông bão lớn nổi lên Quai hàm của anh căng chặt đến cực điểm Anh gọi điện cho Mai Kim Giọng nói lạnh như băng Tôi đem tiền đến sân bay rồi Cô ra lấy đi Mai Kim bật cười thỏa mãn Em lúc này sao có thể lộ diện Anh hãy mua vé máy bay cho em Sau đó để giấy tờ Vé máy bay và vali tiền Và một chiếc taxi màu xanh Đang đậu ở trước cửa cho em đi Chú Việt làm như theo lời Mai Kim nói Sau đó Mai Kim nói đợi cô ta 30 phút Sau khi thế cảnh sát không theo dõi chiếc taxi Thì cô ta mới trả lời Và cho anh biết Tuệ Đan đang ở đâu Cô và anh ngồi bên cạnh nhau ở sân bay Thời tiết bây giờ đã xe lạnh Nhưng không hiểu sao Cả người cô túa mổ hôi như tắm Bàn tay cô nắm chặt sun rẩy Đôi môi mím chặt Đang chờ đợi từng giây qua đi Chu Việt cũng không kém gì cô Anh vào đầu Sau đó cao có, đá vào chân ghế Chửi thề một tiếng Cô nhìn anh, ánh mắt hoài nghi Hành động của anh, biểu hiện của anh Rất giống với anh của trước đây Cô nhìn anh hỏi Có vẻ anh đã phục hồi trí nhớ rồi phải không Đôi mắt chu việt khựng lại Trên người của cô Lúc anh định mở miệng nói gì đó Thì lúc này, chấn phong đến Cậu ta hớt hải chạy đến bên tuệ lâm vội hỏi Em sao rồi, tuệ đan đâu rồi Đã thực hiện hết yêu cầu của Mai Kim Đang chờ cô ta trả lời Trấn Phong ôm cô vào lòng an ủi Sẽ ổn thôi Nhưng sao Mai Kim biết Tuyện Đan là con của Chu Việt Tuyện Lâm thở dài Còn cáo giả như cô ta Thì chuyện gì mà cô ta chẳng biết Em không thấy ngạc nhiên về chuyện này Vậy còn Chu Việt Anh ta cũng biết rồi sao Lúc này Tuyện Lâm ngẩng mặt lên định nhìn Chu Việt Thì không thấy anh đâu nữa Trấn Phong cũng ngạc nhiên hỏi Chu Việt đâu rồi Em cũng không biết Chắc là anh ta đi vệ sinh Hơn 30 phút sau Mới thấy Chu Việt đến chỗ cô và Trấn Phong Hàng lông mẹ của anh cao lại Anh nói trong điện thoại Còn mẹ nó Cô lửa tôi Vậy bây giờ cô để Tuệ Đan ở đâu Giọng nói của Mai Kim có chút buồn Lại có chút mất mát Anh bình tĩnh đi có được không Một tiếng nữa Tuệ Đan sẽ an toàn có mặt ở nhà Cô đang chơi tôi à Em làm sao mà dám chơi anh Khi nào bản thân em được an toàn Sẽ thả tuệ đan về an toàn Nhưng Chu Việt Trước khi rời đi em muốn hỏi anh Có khi nào anh thật sự có tình cảm với em chưa Có một khoảnh khắc nào đó Anh đã thật sự yêu em không Chu Việt liếc nhìn tuệ lâm sau đó nói Mai Kim Em nói gì vậy Em đã cứu anh Chăm sóc cho anh ơn nghĩa này anh sao có thể quên Anh không yêu em Tại sao lại lấy em chứ Nhưng sự lựa chọn bây giờ của em đang là sai trái Hãy quay về đầu thú. Tội này không ngồi tù lâu đâu. Nếu em cải tạo tốt, còn được ân xá của nhà nước. Hãy quay về nhận tội. Anh sẽ chờ em. Rồi chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Nghe những lời này, đột nhiên Mai Kim bật cười lớn. Lời nói của đám cảnh sát bọn anh, ai mà tin chứ? Anh chỉ đang dụ để tôi về mà thôi. Tôi không phải là con ngu. Nói tới đây, Kim đột nhiên tắt máy. Cô ta rất tình vì... Mỗi lần gọi cho chu Việt Đều dùng một số điện thoại ảo khác nhau Nhằm qua mắt lực lượng cảnh sát Cả chu Việt và đội cảnh sát Vẫn không nắm được đường đi nước bước của cô ta Cô ta hiện giờ không có ở sân bay Nhưng vẫn nói Anh mua vé máy bay đến Đức cho cô ta Là để đánh lạc hướng của anh mà thôi Thật ra cô ta đã đi theo con đường khác Một tiếng sau Tuệ Lâm nhận được cuộc gọi của mẹ cô Nói rằng Tuệ Đan đã về nhà an toàn Ba người bọn họ Khi nghe thấy tin này Liền thở vào nhẹ nhõm Chu Việt cũng ngay lập tức rời đi Khiến Tuệ Lâm không thể hỏi được điều gì Cô và Trấn Phong cũng nhanh chóng ra về để gặp con gái May mắn là con gái không bị chảy sức gì Và có lẽ do vẫn còn hơi thuốc Nên con bé vẫn còn ngủ ngon lành Mà không hề biết Mình đã bị kẻ xấu bắt đi gần một ngày trời Nhưng như vậy cũng tốt Ít ra sau buồn này Con gái cô cũng không bị ảnh hưởng đến tâm lý con về nhà an toàn Mà chân tay cô vẫn còn buồn rộn sợ hãi Khi nghĩ lại đến chuyện đó Chu Việt sau khi rời khỏi sân bay liền tập hợp lực lượng chức năng Lên phương án và nắm bắt hướng đi của Mai Kim Rất có thể Mai Kim bây giờ Đã vượt biên sang Trung Quốc Xem trong giấy tờ của cô ta Chu Việt mới biết cô ta có quốc tịch Đức Cách đây mấy năm Và anh cũng thừa biết cô ta có quốc tịch này Là nhờ lão tường Chi tiền và mối quan hệ làm cho Cô ta đỉnh qua Đức Nhưng cô ta cũng rất khôn ngoan, biết đi bằng đường này rất nguy hiểm và cô ta khó có thể chót lọt qua được Đức nên đã tìm một đường khác an toàn hơn. Theo như anh dự đoán, cô ta sẽ vượt biên qua Trung Quốc và từ đó sẽ mất tiền cho bọn môi giới và vượt biên sang Đức. Sau khi sang đến Đức là cô ta khả năng cao đã được an toàn. Cô ta bao năm đi theo lão tưởng vì vậy cũng tinh vi và cáo giả không khác dễ lão ấy. Sau khi bị ngã xuống vách núi và được may kim cứu, khi tỉnh dậy, Anh liền nhận được lệnh của cấp trên Tiếp tục làm thêm một nhiệm vụ ngầm nữa Là giả vờ mất trí nhớ Cùng Mai Kim yêu đương Để theo dõi cô ta Chuyện cô ta đứng đầu đường dây mua bán xâm Chỉ là chuyện ngoài dự liệu Chuyện lớn hơn là cô ta lấy danh nghĩa Là một diễn viên lập nên quỹ từ thiện Với mục đích rửa tiền cho Lão Tường Trong tay anh bây giờ đã có đầy đủ Bằng chứng phạm tội của cô ta Phía sau Lão Tường Còn có một tên đàn em Mà Lão ta rất tin tưởng Hiện giờ tên đàn em đang ẩn nấp ở bên nước ngoài nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với Mai Kim người này cùng với Mai Kim tiếp tục rửa số tiền bẩn của lão Tường đã cất giấu rồi chuyển sang bên nước ngoài cho hắn tatùy lão T tưởng bị bắt và bây giờ đến lượt Mai Kim nhưng đường dây của lão ta vẫn chưa thể dọn sạch sau khi lão tưởng có biến là đem cốt cán cô ông ta đã chạy sang nước ngoài ẩn mình chuyện triệt phá đường dây ma túy là cả một quá trình dài lão tưởng sẽ bị bắt Và sẽ có thế lực khác ngoi lên Vì vậy vẫn còn một con đường dài phía trước Thế nhưng chú Việt đã dành 1 phần ba cuộc đời cho cuộc chiến này Bây giờ chỉ cần bắt được Mai Kim nữa Là nhiệm vụ của anh hoàn thành Trong cuộc chiến này Đã bao lần anh đối đầu với nguy hiểm Bao lần cận kề với cái chết nhanh không hề thấy sợ hãi Anh không nợ nước, không nợ nhà Anh chỉ nợ tuệ lâm Điều khiến anh nuối tiếc nhất là đã mất đi cô Và anh có một cô con gái mà không được gặp Cũng không được nhận Bao đêm anh đau đớn Giàn vặt bản thân mình Nhưng nhiệm vụ chưa hoàn thành Anh không dám để lộ sơ hở Sau nửa ngày họp bàn Và dựa vào những manh mối Anh cùng lực lượng chức năng đã định hướng được đường đi của Mai Kim Tất cả nhanh chóng lên đường làm nhiệm vụ Và nhanh chóng bắt được Mai Kim Trước khi cô ta trốn sang nước thứ ba Phòng cảnh sát Truy nã tội phạm Phối hợp với công an huyện Hà Khẩu Tỉnh Vân Nam Trung Quốc Truy tìm Mai Kim Sau 3 ngày truy quét đã bắt được Mai Kim đang lần trốn trong rừng và đang chuẩn bị trốn sang tỉnh Quảng Tây để sang Thái Lan. Mai Kim bị bắt và sau lại cho lực lượng chức năng để điều tra, Chu Việt đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Anh trở về làm đội trưởng đội phòng chống ma túy. Nghe được thông tin này, tai của Tuệ Lâm như ù đi, cô không tin những gì mà Minh Đức đã kể cho cô nghe. Minh Đức dẫn cô đến nơi anh làm việc. Lần đầu tiên trong đời, cô nhìn thấy anh mặc bộ quân trang. Sống lưng của anh thẳng tắp Xài bước chân vững vàng Quân hàm và ngôi sao trên vai tỏa sáng Chói mắt Đó là thứ tượng trưng cho sự uy nghiêm Và cũng là ước mơ của anh Cô cảm thấy xúc động Đôi mắt long lanh ngập tầng hơi nước Cô nghẹn ngào Chu Việt Anh rất hợp với bộ trang phục này Mình Đức muốn để cho Chu Việt và Tuệ Lâm Có không gian riêng Nên đã rời đi Căn phòng làm việc chỉ còn hai người lặng lặng đứng nhìn nhau Trong suy nghĩ của cô có chút phức tạp Lại có chút bối rối Cô không biết nói gì vào lúc này cả Chỉ biết đứng thất thần nhìn anh mà thôi Chu Việt trầm ngâm một lúc lâu Anh nhìn cô sau đó mỉm cười Anh kẽ nói Chà em đã nghe Minh Đức nói về nhiệm vụ cuối này rồi của anh nhỉ Tuệ Lâm gật đầu Đôi mắt cô mông lung Mở mịt Cô nhìn gương mặt cương nghỉ của anh Anh đã phải trải qua những gì Đã đau khổ thế nào Cô chưa bao giờ từng hiểu cho anh Cô chỉ biết hiểu lầm và trách móc anh thôi Môi mỏng của cô mím chặt lại Nước mắt không ngừng trào ra Chu Việt sang rộng vòng tay ôm lấy cô vào lòng Giọng nói ấm ám Xin lỗi Xin lỗi em và con Anh không phải là một người chồng, một người cha tốt Anh không xứng đáng với mẹ con em Nhiệt độ của cái ôm nóng rực Chu vào trái tim lạnh lẽo của cô Cô vòng tay ôm lấy anh Nước mắt nương theo gió lạnh Điên cuồng trào ra Anh đã quay lại Chú Việt của cô năm ấy đã quay trở lại Nhưng cô bây giờ đã không thể chờ đợi được anh nữa rồi Cô nghẹn ngào Anh Bình An quay trở về đối với em đã là tốt lắm rồi Cảm ơn ông trời đã vẫn cho em được nhìn thấy anh Em hiểu công việc và nhiệm vụ của anh Anh đã phải chịu nhiều khổ cực Lần này hãy sống cho bản thân mình Và sống thật hạnh phúc nhé Chu Việt gật đầu Anh biết cái chết của anh lúc ở Tam Giác Vàng Và khi quay trở lại Anh lại xả bộ bị mất trí nhớ khiến cô bị đả kích rất lớn. Anh làm tổn thương cô và đang bao nhiêu lần khiến cô rơi vào tuyệt vọng. Anh biết tất cả những đau đớn thiệt thòi mà cô phải chịu. Nhưng bây giờ anh chỉ muốn bổ đắp thì đã quá muộn. Anh đỡ hai má cô ngẩn lên bụng ngón tay thôi giáp lau đi nước mắt trên mặt của cô. Em cũng vậy. Hãy hạnh phúc và sống cho bản thân mình thật nhiều nhé. Lần cuối anh không dám đòi hỏi gì. Anh cũng không mong Tuệ Đan nhận anh làm bố Bởi vì anh không xứng Nhưng chỉ mong em hãy cho anh và Tuệ Đan được thỉnh thoảng gặp nhau Anh sẽ bù đáp cho con Theo cách riêng của anh được không? Được Cô buông anh ra Sau đó mỉm cười nhìn anh Một nụ cười mãn nguyện Cô bảo với anh Cuối tuần này nếu anh rảnh Mời anh đến nhà em ăn cơm nhé Tuệ Đan và Trấn Phong sẽ rất vui khi anh đến đấy Ừm Ngọc ngừng một chút Chu Việt lại hỏi Em và Trấn Phong cuộc sống tốt chứ? Tuệ lâm ngẩn người nhìn anh Sau đó cô mỉm cười Vâng, rất tốt Một cuộc sống như em trước đây từng mơ ước Chúc mừng em nhé Trấn Phong là người tốt Anh mong em sẽ thật hạnh phúc Vâng, em cũng chúc anh tìm được một người tốt nhé Thôi em phải đi rồi, chào anh Cô xoay người nhanh chóng rời khỏi phòng anh Nhưng khi ra đến xe Đôi chân của cô nặng như đeo chì Cô ngồi gục xuống Ôm lấy trái tim đang đau từng cơn quản thắt Cô nói chuyện nhẹ nhàng Nhưng thật khiến cho con người ta có cảm giác ngột ngạt Cô không biết cô bị làm sao Nhưng cô cảm thấy rất đau Cô biết cảm giác này của cô đang phản bội chấn phong Cô cảm thấy bản thân của mình thật là tồi tệ Về tới nhà Cô cố gắng tự nhiên Kiểm nén lại cảm xúc của mình Không biểu lộ ra điều bất thường nào Nhưng thật ra có những lúc cô thất thần Ngẩn ngơi trong vài giây Mà cô không biết Trấn Phong đã nhìn thấy Anh rất tinh ý Chỉ cần một biểu hiện nhỏ của cô Anh cũng đoán được là cô đang muộn phiền Ăn cơm xong Anh đưa tay đặt lên vai của cô Và khẽ hỏi Hôm nay em và Chu Việt đã gặp nhau sao Cô gật đầu Anh lại hỏi Em ổn chứ Tội Lâm nhìn anh Sau đó bật cười Trấn An Em ổn mà Có sao đâu Trấn Phong nở ra một nụ cười buồn Anh không bóc mẹ ánh mắt nói dối của cô Mà anh chỉ hỏi Em còn muốn sống với anh nữa không? Tuệ Lâm sửng sốt nhìn Trấn Phong Cô nhăn mặt nói Sao lại hỏi em chuyện đó? Chúng ta sống với nhau hai năm rồi Nếu không muốn chung sống cùng anh Sao lại đề nghị chuyện này chứ? Vì trách nhiệm Em thấy ái náy Vì em nghĩ em đã làm thương tận Một bên cánh tay của anh phải không? Anh làm sao vậy Trấn Phong? Chúng ta vẫn đang rất vui vẻ cơ mà Trấn Phong thở dài Anh không phải là một người cao thượng đến thế Anh thấy ghen đấy Trời em thề với anh Làm với chu Việt không còn gì cả Chúng em kết thúc rồi mà Sáng hôm sau Cô dậy sớm nấu đồ ăn sáng Trấn Phong cũng dậy giúp cô Cô bảo anh Hôm qua ngủ muộn Sao anh không ngủ thêm đi Anh muốn nấu cơm cùng em Sợ là sau này sẽ không còn cơ hội nữa Hàng lông mày của tuệ lâm cao chặt lại Cô không vui nói Anh nói nhảm cái gì vậy Anh sẽ phải phụ em nấu cơm cả đời đấy Ừ À mà cuối tuần này em có mời chu Việt đến nhà mình ăn cơm Anh sẽ không cảm thấy khó chịu chứ Cậu ấy cũng là bạn anh mà Anh không sao đâu Xin lỗi vì mời anh ấy Mà không hỏi ý kiến của anh trước Anh không sao thật mà Mấy ngày sau đó Trần Phong có biểu hiện hơi khác lạ Nhưng cô chỉ nghĩ là anh đang giận dỗi vu vơ mà thôi Mỗi ngày đi làm về Cô đều bắt chuyện với anh Đều làm trò khiến cho anh vui vẻ Để không nghĩ ngợi lung tung Hôm nay anh cũng hẹn là Cô sẽ về sớm Cả nhà ăn mặc đẹp rồi cùng đi nhà hàng Vì lâu rồi cô đưa chưa đi nhà hàng ăn cùng nhau Nhưng khi về tới nhà Cô cảm giác căn nhà thật là trống vắng Đồ đạc trong nhà vẫn vậy Nhưng khi bước vào trong phòng ngủ Thì cô phát hiện ra đồ đạc của anh đã biến đi đâu mất Cô vội vàng mở tủ quần áo Thì không còn một bộ quần áo nào của anh cả Cô hoảng loạn, lo lắng Cô bỗng phát hiện ra một bức thư anh đặt lên gối của cô run dày mở bức thư ra Những dòng chữ ngay ngắn quanh anh xuất hiện trước mắt của cô Tuệ lâm, khi em đọc bức thư này Thì anh đã rời khỏi Việt Nam và rời xa em Em biết không, lần đầu gặp em Nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn mỏng manh Nhưng lại có vẻ quật cường Anh đã bị thu hút Anh yêu em Đến nay cũng đã 7 năm rồi nhỉ 7 năm qua đối với anh thật đẹp khi có em Cách đây 2 năm khi em đề nghị chúng ta về chung một nhà Anh đã mất ngủ một tuần liền vì sung sướng Cuối cùng Thành cũng đã có cơ hội Ở bên cạnh em Anh nghĩ rằng ở bên nhau đủ lâu Sẽ khiến em yêu anh Nhưng em đã nhầm Chu Việt là một chấp niệm lớn của em Sẽ không có bất cứ một ai thay thế được điều đó em chỉ là đang rối lòng mình thôi. Chứ thật ra em chưa bao giờ hết yêu Chu Việt cả. Nếu Chu Việt không còn trên đời này nữa, anh sẵn sàng bên cạnh bầu bạn với em những tháng ngày còn lại mà không mong cầu gì hơn. Nhưng Chu Việt đã quay trở lại, có rất nhiều điều anh muốn nói với em. Nhanh chỉ nghĩ, dừng ở đây thôi. Chúng ta cũng phải dừng lại ở đây, ít nhất là không để tình cảm bị hao mòn, phai nhạt. Tuệ Lâm, mong em đạt được điều mà em mong muốn. Sẽ rất nhớ em và tuệ đan Sẽ rất nhớ nhưng phải nói lời tạm biệt thôi Tạm biệt lời anh yêu Nước mắt cô đã rơi ướt đẫm bức thư trên tay Cô khóc nức lên Hai năm qua cô đã quen với anh ở bên cạnh Bây giờ anh đột ngột bỏ đi như vậy Cô biết phải làm sao đây Anh đi đâu chứ Một mình anh sống thế nào chứ Cô thương anh Rất thương người đàn ông Đã dành hết tình cảm cho cô Đúng là cô vẫn còn tình cảm với Chu Việt Nhưng cô không có ý định quay lại với anh Cô muốn dành một đời để đáp lại tình cảm chân thành của Trấn Phong Cô cũng định sẽ mở lòng ra với Trấn Phong Tại sao anh lại bỏ đi chứ Cô vùi xuống gối khóc một trận lớn Đến khi mệt quá không còn sức Thì dần dần thiếp đi Sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy Cô vẫn còn chưa tin rằng Trấn Phong đã rời đi Ngồi trên giường suốt một đêm Cuối cùng cô cũng phải chấp nhận sự thật này Cô nhắn tin cho anh, dù không biết anh có nhận được không. Cảm ơn anh Trấn Phong, anh là một người vô cùng đặc biệt trong đời của em. Anh giống như một ngôi sao sáng trong cuộc đời của em vậy. Cảm ơn những điều tốt đẹp anh đã làm cho em. Sau này anh phải hạnh phúc nhé. Em mong anh sống tốt, không bị ốm và tìm với một người thật lòng yêu anh. Em hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh. Chúng ta tuy cách xa nhau, nhưng hãy thường xuyên nhớ tới nhau và cậu nguyện cho nhau nhé. Mãi thương nhớ đến anh Mấy ngày sau Tôi đang liên tục hỏi cô bố Trấn Phong đã đi đâu Mà lâu về thế Cô nói dối con là đi công tác Nhưng nói dối mãi cũng không phải là cách hay Cô đang nghĩ là mình sẽ lựa lời nói với con Đỉnh điểm ngày hôm nay Con bé khóc lóc nhất quyết đòi bố đọc chuyện bằng được Cô dỗ dảy mãi Mà con bé cứ khóc khan cả tiếng Cô bất lực mà khóc theo con Lúc này đột nhiên chuông cửa vang lên Cô vừa khóc vừa bế con ra mở cửa Cô vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Chu Việt đến Thấy hai mẹ con cô nước mắt đầy trên mặt Anh bỗng bật cười trêu cô Là mẹ mấy năm rồi mà vẫn không biết sổ rảnh con hay sao Để anh Anh đưa tay ra Tuệ Đan nhò vào lòng của anh Cô lửa mắt nhìn con gái hậm hực Có biết đây là ai không mà theo họ chứ Tuệ Đan vừa nước vừa nói Là bác mua đồ chơi cho con mà Chú Việt véo mũi tuệ đan Giọng anh chầm ấm Không phải là bác mà là bố Bố là bố của con Bố là chú Việt còn con là tuệ đan Chúng ta cùng họ mà phải không Với đầu óc non nớt của con bé Thì nó không thể tiếp thu được hết ý trong câu nói của Chu Việt Con bé ngây ngô nói Bố Trấn Phong Bố chú Việt Con có hai bố Đúng rồi Con gái của bố rất sỏi Bố Trấn Phong đọc chuyện cổ tích hay lắm Vậy bố chu Việt có đọc được không Được chứ Vậy chúng ta cùng vào phòng nhé. Con muốn đọc truyện nào, bố sẽ đọc cho con nghe." Chu Việt bé Tuệ Đan lên vòng con bé. Cô không hiểu sao, mới lần thứ 2 Tuệ Đan gặp Chu Việt, nhưng con bé lại tỏ ra thân quen tự rất lâu rồi. Con bé quấn quýt Chu Việt y như vây chấn phong vậy. Nửa tiếng sau, anh nhẹ nhàng rời khỏi phòng con. Thấy cô đang đứng dọn dẹp trong bếp, anh nhẹ nhàng tiến lại gần, vòng tay ôm cô từ phía sau. Anh ôm lên tóc của cô, lên gáy rồi lên vai cô. Anh nói vào tai của cô, "Con ngủ rồi." Cô đẩy anh ra, "Anh về được rồi đấy." Chu Việt nở ra một nụ cười sặc mũi nguy hiểm. "Anh không muốn." Tuệ Lâm hừ lạnh một tiếng, "Vậy thì mặc xác anh. Đừng lạnh nhạt anh như vậy có được không? Anh không chịu nổi đâu." Chu Việt bế cô lên, anh đưa cô về phòng đặt cô lên giường, đặt một nụ hôn trên môi của cô, anh nói, Anh vẫn nợ em một cái đám cưới nữa mà Hay cho thực hiện lời hứa năm đó nhé Tuệ Lâm vẫn bướng bỉnh Bây giờ em không muốn nữa rồi Thế bây giờ Em muốn anh phải làm sao em mới đồng ý đây Hay là anh lại tiếp tục đi làm nhiệm vụ nữa nhé Tuệ Lâm trợn mắt lên ôm lấy anh rồi bảo Không cho đi nữa Anh đã cống hiến cho đất nước nhiều rồi Bây giờ em phải ích kỷ giữ anh cho em và con chứ Vậy là em đồng ý rồi phải không Gương mặt Tuệ Lâm đỏ ửng Nhưng nụ cười lại vô cùng rạng rỡ, cô bảo với anh, anh phải dành toàn bộ thời gian còn lại chăm sóc cho em và con nghe chưa? Chu Việt hô to, "Rõ, thưa vợ." Nói rồi, anh đặt lên môi của cô một nụ hôn, thật ngọt ngào và thật sâu. Cô chủ động đưa tay quàng lên cổ của anh, đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của anh, một nụ hôn quấn quýt không rời. Cô và anh dồn toàn bộ sự nhung nhớ và sự nhiệt tình của mình vào nụ hôn này. Anh nhớ cô. Nhờ đến điên dại Nhờ tới nỗi trái tim đau đớn Hai năm qua ở trên bờ vực sinh tử Anh lại càng hiểu rõ cảm giác này Anh giết chặt lấy cô Anh muốn bù đắp lại toàn bộ thời gian thiếu hụt Bồi thường cho trái tim yếu đuối Không thể chịu đả kích của cô Bồi thưởng sự ấm áp và tình cảm nồng đậm của cô 3 năm yêu nhau Lại mất 15 năm xa cách Hận thù hiểu lầm Trải qua biết bao khó khăn Biết bao tổn thương và đau đớn Cuối cùng người yêu nhau sẽ quay trở về bên nhau. Anh và cô đã quay trở về bên nhau, mong quãng đời về sau sẽ nhẹ nhàng với cô và anh. Cô không mong cầu phú quý giàu sang, chỉ mong bình bình an an ở bên cạnh anh và con. Còn anh sẽ bù đắp tất cả cho cô và con, anh sẽ khiến cho cô trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên đời này, sẽ làm cho cô không phải hối hận vì đã chờ đợi anh. Anh yêu cô, chấp niệm của anh là cô, không phải là Tuyệt Lâm thì sẽ không phải là một cô gái nào khác. Chỉ duy nhất một cô gái tên Tuệ Lâm Mới có thể làm vợ của Chu Việt anh đây mà thôi Cuộc tình của Chu Việt và Tuệ Lâm vô cùng chắc chở và đau đớn Nhưng phải trải qua cảm giác mất mát Bạn mới biết quý trọng những gì mình đang có Và phải đi qua những ngày sóng gió Bạn mới trân trọng những ngày bình yên Các bạn khán giả thân mến Các bạn vừa nghe xong tập 10 Cũng là tập cuối của bộ chuyện Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh Bởi cách nhấn đăng ký kênh